Trả lời câu hỏi của mọi người Hòa vui mừng khôn xiết. Ngày ông Tân tỉnh táo hoàn toàn Tìm nhận được tin dữ Bà Vân đã cắn lưới của mình trong nhà giam Mất máu cho đến chết Nghe cô cô bác sĩ nói bấy điên khùng tự chắt mình đi khắp nơi Thậm chí bà ấy còn cắn lưới mình Tới mức mất máu mà chết Ông Tân không thể nào tin nổi Chuyện kinh khủng ấy xảy ra trong nhà của mình Ông ngủ một giấc tỉnh dậy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 Ông nhìn thằng Tâm đang ngồi co do ở xó nhà mà tìm đầu nhói. Ông chấp tay quỷ lại. Ông trời ơi! Con đã giao nghiệp gì mà ông đầy đọa con như vậy? Muốn giết thì ông giết một mình con thôi. Tại sao lại làm khổ lũ trẻ nhà con tới vậy chứ? Bác hàng xóm sang nhà để hỏi thăm. Trong lúc trò chuyện bác vô tình nhắc đến chuyện trùng thang và việc bà Vân đã mời thầy lập đàn dạy trùng.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 Chương nhẫn cưới trên tay hoa bỗng dưng trở thành màu xám cho. Lúc công đèo nhẫn cưới vào ngón áp út, hoa nhận thấy bàn tay của mình kỳ lạ. Cô bất giác phát hiện hai chương nhẫn đó ấy vậy mà biến thành một. Có điều một chương nhẫn lại xám đen chứ không vàng tươi như mọi người nhìn thấy. Cảm giác sợ hãi bỗng đâu dâng lên trong lòng cổ hoa. Chân có tiếng nói khẽ thì thầm bên tay cổ hoa. Chào mừng em, cô dâu của anh hoa bị tiếng nói làm cho giật mình, cô lúng cuống đánh rơi cả chiếc nhẫn cưới chuẩn bị trao cho chú rể. tiếng chân nhẫn cưới rệt lách cách trên sàn khiến cho hoa đau đầu. đột nhiên hoa nhìn thấy một khuôn mặt thanh niên rất đẹp trai trong quen mắt đang đứng nhìn mình mỉm cười. chiếc nhẫn đừng đưa lại cho hoa, cô lúng túng đeo lên ngón tay cho chú rể. lúc sau lướt mắt lại phía người thanh niên ấy, thì cô bất ngờ thấy anh tàn đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lại rất nhiều những cánh hoa đỏ rực, lại hoa ở cây cây được người đàn ông chồng trước cửa quán của cô mấy năm trước. Tiệc chúc mừng được diễn ra từ tối tới khuya. Khi khách cửa ra về, hoa mệt mỏi leo từng bước lên trên phòng. Chú rể đã uống say tới mức công biết trời đất ở đâu. Hoa giúp công lau mặt mũi chân tay, cởi bớt bộ quần áo trên người cho dễ ngủ rồi đi tắm.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 muốn chiếm lấy cổ thêm lần nữa. Bởi lúc đêm do rượu cho nên mọi chuyện phát sinh giữa hai người anh chưa hề cảm nhận được rõ. Hoa khéo léo từ chối, công cũng tương chiều vợ, chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi bật dậy chuẩn bị đi vợ đi thăm họ hàng. Nhìn khuôn mặt cô dâu chú rể sáng nay tươi tỉnh dạng người, anh cũng trêu đùa mong cả hai sớm sinh những đứa con bụ bẫm đáng yêu. Công thì cười tươi như hoa.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 đầy rõ ràng là ngôi nhà cô từng sống trước kia Thế nhưng lần này trở về hoa thế nó quá xa lạ, Không còn cảm giác ấm áp trước kia nữa Cô lang thằng đi dọc con đường Rồi không biết từ lúc nào Đi bộ về tận xóm sông trước kia cô từng ở Những người dân cô ấy đã chuyển đi Bởi người ta đồn mảnh đất đó là đất độc Bị ma ám Cho nên trẻ con hay bị bắt Gia đình bác ba cũng vẫn đưa đỏ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 Bác bà hồ hoán và người chung quanh nhảy xuống. Sau vài phút hoan đường đưa lên bờ, cậu vận lồn viết quỷ nước đã khiến cho hoa bị rút sạch cả sức lực. Cô nhắm đôi mắt miệng lầm bẩm, mà già nó muốn bắt cháu, rồi từ từ bất tỉnh. Sau khi hoa tỉnh lại, hoa thấy mình nằm trong bệnh viện. Cậu lo lắng tức trừng bên cạnh, hoa cảm thấy có lỗi với chồng. Đôi mắt của cô đỏ hoe,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 con đừng vì thương mà bao che, cái chuyện này bố mẹ nhất định phải quản. Câu nói tổ bà loan khiến hoài như bị chúng nhát sao, cô sợ hãi nghĩ tới chuyện đêm qua, không lẽ là cô nằm mơ? nhưng nếu là giấc mơ thì những dấu vết trên người của cô phải giải thích thế nào? chuyện quần áo của cô vương vãi khắp nhà là ra sao? hoa lật đật chạy lên phòng hỏi công, anh đi đâu về vậy? công ngạc nhiên nhìn hoa rồi đáp.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 Tay chân cổ hoa run rẩy, cả người cổ cô run lên bẩn bật. Công thế hoa như vậy thì liền đỡ lấy. Em sao vậy? Xem giận anh mà làm khổ mình. Anh kể là anh không hề cố ý nghĩ sai trái. Nhưng mà lúc đó anh như bị ma quỷ suy khiến vậy. Hoa nhắm chân mắt lại, Cố ngăn cầm cho nước mắt chảy ra. Cô ngửa mặt lên trời nuốt ngược nước mắt vào trong. Trên kia là xảy ra trong ngôi nhà, Khiến hoa mệt mỏi vô cùng. Còn cứ như vậy mà đổ bệnh.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 Nếu như nó không mất thì gia đình cháu cũng không đến mức gầm tay kiếp nặng như vậy. thôi Âu cũng là cây số của mỗi người, muôn cũng không tránh được. Âu Thu mau miệng hỏi. Chuyện này có liên quan đến con bé Hoa nhà trung thường hạt Thầy? Thầy liền đáp. Cô ấy có vong theo từ rất lâu, cái vòng đó đúng ra là quý nhân phù hộ cho Hoa. Đáng tiếc bây giờ nó nhập tà rồi, e rằng nếu không mau chóng ngăn cản thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.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 Bà Loan liền buộc miệng Nhưng lúc chúng tôi soi dưới giếng Rõ ràng thấy nó đỏ như máu Đâu còn mọc chân Rồi ông bà đã cho nó uống thứ bồ chú Khi nó mất mạng chưa gì Nghiệp của ông bà do ông bà tạo ra Tại sao lại đổ cho nó Hoa không hiểu Thầy Sơn đang nói gì cô ngơ ngác hỏi Chuyện gì về bố mẹ Bố mẹ cho ai uống cái gì cơ Hai vợ chồng ông tu ngồi nhìn nhau không nói Thầy Sơn lúc này nói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 Ông công không ngờ mọi chuyện này xoay chuyển, và bất ngờ như vậy. Ông chắp tay của thầy mong thầy giúp đỡ. Thầy Sơn lúc này điền gật gù. Chuyện gia đình ông gặp đại họa lần này, chẳng qua là do nợ của ông bà phải trả thôi. Trước đây ông bà cốt lộc làm ăn khấm khá là do vay lộc mà có. Ông bà vay mà không trả chính đảng nghiệp. Sẽ đến lúc trả lộc cho nên tự khắc sẽ tán tài tán lộc. Chuyện này muốn giữ được ông bà phải tích cực làm thiện. Cái tiền ông bà bỏ ra làm việc thiện, nó là cho đi đổi lĩnh đức, ông bà hiểu ý của tôi chứ. Ông Thu và bà Loan bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Chúng tôi đổ ơn thầy đã chỉ điểm giúp, mong thầy mau chóng giúp đỡ con cháu chúng tôi, cho tôi chăm sự nhờ thầy. Thầy lúc này quay sang hỏi Hoa, chưa ghê cháu từng hướng hẹn với ai cháu nhớ không? Hoa lắc đầu đáp, cháu không nhớ chuyện gì cả.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 Cháu yên tâm. Mọi chuyện ta đều biết cả thôi. Ta cho cháu viên đá cũng là con lý do của nó. Có điều bây giờ viên đá không còn. Cháu lại lấy chồng rồi cho nên cần phải tìm biện pháp làm sao cho vẹn cả đôi đường. Công lúc này đáp. Người thì sao mà lấy được ma chứ? Tại sao anh ta không tìm con ma giết âm phủ mà léo đéo theo vợ chồng cháu hô phá như vậy? Anh ta có tư cách gì mà hận chúng cháu? Vì thực ra trước khi cậu vỏ Hoa làm đám cưới, thì họ đã có một đám cưới khác. nghe đến đây mọi người đều sừng sốt nhìn về phía cổ Hoa. Hoa lúc này liền đáp. con con nằm mơ thì mình mặc váy cưới và trao nhẫn cho anh ta. Cho đó là trên một vách đá. Ngoài ra những chuyện khác con đều hoàn toàn không biết. Ông Thu lúc này tức giận. Chỉ là một giấc mơ của con bé thôi mà. Tại sao lại phải ép con bé làm vợ của một hồn ma?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 Cảm giác tên chuồng bỗng dưng ủ về Khiến cho Hoa đột nhìn nhói lên trong tim Anh nói đó là con tôi Phải Nó là con của anh và em Chúng ta đã là vợ chồng Chúng ta đã có con chung với nhau Em đừng bỏ ba bố con anh có được không Hoa lúc này từng bước tín về ngay đứa trẻ dang tay ra ôm lấy chúng Thầy Sơn lúc này liền ngăn lại Hoa Tỉnh táo lại đi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 ở không thả thì tôi tiến cậu ta về trời sớm hồn dự tính. nói rồi hắn toàn cắn lưỡi, thầy dân lập tức dùng kiếm chầm ma, thầy kiếm chém liên tiếp lên người của công, còn mà đầu đớn nằm lăn lộn rít tất. hai cái bóng ma nhỏ cũng chạy tới cứu bố, nhưng bị thầy sơn dùng phép thuật ngăn lại. lúc bấy giờ hoa đứng dậy rồi hét lớn: anh thôi đi, anh hãy buông tha cho tôi, anh là ác quỷ.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 nghe hoa nói một hồi linh hồn bỗng dưng lặng im, dần nước mắt lan dài xuống khuôn mặt của công. lá bùa của thầy sơn cũng rơi xuống, linh hồn thoát ra và biến mất. công tình dậy thấy vợ của mình bị mất ngón tay, lập tức hồ hoán mọi người đưa cô đi bệnh viện. qua nhìn chiếc nhẫn kia sau khi nhóm máu, nó không còn màu đen xám mà chuyển thành màu máu. Lục thảo chiếc nhẫn khỏi tay cổ hoa, thầy pháp đã rửa sạch sạch lại cho công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 đã cũng chính là nghịch ngành mà hoa trước kia vẫn gặp. Câu lúc này thở dài, vì đâu mà anh ta chấp mê bất ngộ như vậy? Giả như anh ta chấp nhận đi đầu thai, thì chắc giờ có khi đã đến được nhân gian làm kiếp người hạnh phúc. Thế dân đành túi vải lên phần mộ rồi lầm nhầm đập chú. Sau một hồi thế đưa la bàn lên kiểm tra, chế kim quay loạn xạ không phân định được phương hướng. Thế lấy một nắm hương rồi đốt lên.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 Họ lập tức trở về quê hương hỏi thăm người con gái thân liệu mình cứu sáng năm xưa. Khi gặp được hoa mẹ của sáng bật khóc, bà ôm trầm linh hoa xin cô thả thứ. Hoa đứa bà dậy. Chụp cháu tìm bác về, cũng là mong mọi người giúp anh ấy quay đầu. Nếu tiếp tục đọa quỷ thế này, e rằng hồn tiêu phách tán. theo thỏ đó bao nhiêu người vô tội, phải vì anh ấy mà chết oan ức. Bố mẹ của sáng rất hiểu chuyện họ đồng ý mọi lời đề nghị của Hoa. Tất cả lập tức quay lại con sông nơi mà sáng gầm tai nạn năm xưa. Thế Sơn thả một chiếc bè chuối rồi buộc một đình nhân lên bè thả xuống. Tiếp đó thì múc nước sông đổ vào chiếc bình để lại rồi lắc lên liên tục. Mà sông bỗng nhiên nổi lên một cơn xoáy lớn, nó trộm lên rồi hụp xuống liên tục. Thế Sơn thành công gọi được quỷ nước lên. Tuy nhiên vừa tiếng Hoa quỷ nước lập tức trộm tới thế sơn nhanh chóng dùng kiếm đâm thẳng vào quỷ nước, một thứ nước nhầy nhụa đen thui vệt tanh tưởi văng ra khắp nơi, anh người tiếng bụi ấy đều bắt đầu nôn mửa. hòa không nhìn được mà ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. thế trong đám nước nhầy nhụa đó có một viên đá sáng lấp lánh, thế nhận viên đá lên gật gù. thế chỉ muốn lấy lại thứ của mình mà thôi, nếu người chuyên tâm cải tà tu luyện, ta át hẳn không gây khó dễ.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 Đây là món quà ta tặng cháu, đừng có làm mất nữa nha. Hoa xúc động đau viên đá lên cổ tay, vệ thường ngọn ngón tay dường như nhỏ viên đá mà dịu đi rất nhiều. Thầy dùng la bàn cắm tre cầm theo bốn phương tám hướng, rồi yêu cầu mọi người rắc hoa cúc trắng chung quanh chỗ thầy vừa cắm cọc. Bố mẹ của sáng được sắp xếp đứng dưới trung tâm của trận pháp. Thầy Sơn cầm doi đánh liên tiếp lên cập tre, rồi lầm nhầm thi triển thuật pháp chân trái của thầy vòng một đường, tay phải lại quất một roi. sau bằng mười sáu hồi thì cô tiếng hét vang lên đầy đau đớn. hoa nhận ra tiếng hét của sáng, cơ thể của cô bất giác lạnh run. có nhìn về phía tiếng hét đó, chỉ thấy một cái bóng trắng toát đang lao nhanh về phía của cô. hoa ngã xuống đất, cái bóng kia bị văng xa vài mét. nó đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn hoa. em thực sự tuyệt tình vậy sao?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 tang lúc này quay lại nó với Hoa. Nếu có kiếp sau, em có nguyện đi cùng anh và các con." Hoàn Điền đáp: "Nếu thực sự kiếp sau chúng ta có duyên, tôi nhất định sẽ đợi anh tới đón." "Được, vậy coi như duyên kiếp của chúng ta đi tối đây, hẹn em ở kiếp sau." Thầy Sơn lúc này nói: "Nếu cậu muốn nối duyên với cô ấy, thì kiếp sau chưa chắc đã chẳng nghiệp sơ cậu đoạn quỷ gây ra. Tuy nhiên nếu cậu tu tâm dưỡng tính,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 Hãy con mau chào mẹ đi, chúng ta đi đến một nơi xa, sau này các con sẽ được gặp lại mẹ. Hai đứa nhỏ miếu máu đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy hoa, cơ vô thức rời nước mắt. Nước mắt nhỏ xuống từ tận trái tim, cô vậy mà bước tới ôm chầm lấy ngay đứa nhỏ mà cấp nước nở. Từ từ từ nhỏ mỉm cười rồi tan biến, thì sơn lúc này ăn ủi hoa. Con đừng đau lòng, từ nhỏ đi đầu thay truyền kiếp.